Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi mới đi như vậy thì cũng phải có vợ có chồng. Đằng này có Út tàn dẫn quá. Sao lại nở rủ cái người này? Cái người này có hiếu với cha mẹ mà. Học giỏi, đẹp trai, lịch sự. Đi rủ người ta chết. Ở trong cái tuổi còn quá trẻ như vậy. Rồi bẵng đi một thời gian. Mọi chuyện cũng lắng động thì tự dưng người ta thấy cô út lại xuất hiện ở trên cây mít mỗi khi trời sụp tối mà ngồi đó nhát người ta qua lại hễ ai nặng bóng día đi thì thôi mà nhẹ nhẹ bóng día. đi ngang qua chỗ cây mít nghe rõ là cô rên rỉ cậu nói mà như trong rên rỉ vậy hầu như mười người đi qua chín mười người đều nghe cái câu giống hệt như nhau Chồng tao đâu? Trả chồng tao về đây cho tao. Chồng tao đâu? Trả chồng tao về đây cho tao. Cứ cứ rên rỉ mà than như vậy. Rồi người ta kể lại có nhiều lúc cái bàn thờ ở nhà cô. Tự dưng nó phật lửa lên rồi nó tắt. Ôi cha còn nhiều thứ khó hiểu nữa lắm. Còn một chuyện khác nữa là có lần bà Năm của con á, Đi lợi nhà chị cô út để gom tiền. Bà sợ. Cho nên bà rủ con đi gom tiền với bà. Khi mà hai bà cháu đi xuống tới cái khúc nhà cô út, Chưa kịp nhìn vô thôi. Là con với bà Năm đều mới nhìn nhau. Ngầm hỏi tại sao tự dưng lạnh mà rợn ốc hết trơn à. Lúc mà đứng trước cửa nhà của của chị cô út ở kế bên nhà cô út để mà để mà gom tiền lúc đó con thấy rõ ràng cái áo phơi khi con đi tới lần đầu xa nhìn thấy rồi là chiếc áo màu trắng nhìn một lát nó thành một cái đống màu mà ở đó tối thui đâu có đèn đường gì rọi vô đâu mà con cứ tò mò con nhìn riết vô cái áo đó con nhìn một hồi con thấy cái đầu của cô út chúc ngược Từ trên cây mít xuống, lè cái lưỡi ra. Mắt thì nhìn chầm chầm vô con. Con muốn kêu bà Năm thôi mình đi về mà con kêu không có được. Lúc đó những á khẩu vô con đứng cứng đờ. Cũng hơn sao lúc đó chồng của chị cô út Thấy con mà đứng, đứng trơ trơ nhìn như vậy, như trời chậm Có điều là khi con thấy cô út ở trên Cây mít mà thòng xuống le lưỡi, trợn mắt nhìn coi như vậy thì người con cứng đơ. Mà cái cái ông chồng của chị của Úc á cũng thấy như con mà ông không có sao cả. Sẵn cái tách trà trên tay, ông mới chọi cái tách, nghe một cái bóp một cái bể cái tách, làm con giật mình tỉnh dậy. Lúc đó con miếu máu, con khóc, con kêu bà Năm thôi đi về lẹ lên. Thế là hai bà cháu mau mau dông về. Phải nói con sợ lắm. Kể từ cái ngày đó đến sau này, không bao giờ con dám đi ngang đó hết. Cho tới khi con dời đi chỗ khác, thì con cũng chưa lần nào quay lại để đi ngang con đường đó. Thưa chú, câu chuyện của con đến đây hết rồi. Con cảm ơn và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt chú. Ký tên Vi Nguyễn. Đó là những câu chuyện của Vi Nguyễn. Bây giờ mình qua tiếp những câu chuyện ma của Liễu Hải. Liễu Hải đây là tên của một người uh, sinh được ẩn danh. Vì tao đặt cái tên để cho nó có tên trong cái câu chuyện này. Nha? Đó là câu chuyện ma của Liễu Hải. Có điều là bạn nào mà viết câu chuyện này sinh là ẩn danh, đó, tự nhiên nghe nói câu chuyện của Liễu Hải chứ tưởng của anh ta không phải của mình. Nghe câu chuyện coi phải của mình không nha. Tại vì nếu Việt Thảo nói ẩn danh cũng không biết là ai. Nhưng mà nếu nói ẩn danh thì người viết nghĩ là có thể của mình. Còn nói liệu Hải người ta chắc rồi. Ủa cái này của ai? liệu Hải chỉ là cái tên Việt Thảo đặt cho cái người ẩn danh. Bức thư nhận được vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Xin chào chú Việt Thảo. Con xin chú dấu tên giùm con. Con theo dõi chú từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay con mới quyết định gửi cho chú câu chuyện nhỏ của con. Năm nay con đã được 30 tuổi rồi. Hiện con đang sinh sống ở Củ Chi, con xin được gửi đến chú hai câu chuyện của con. Câu chuyện thứ nhất, đây có thể nói là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất con nhìn thấy. Nó ám ảnh theo con một thời gian khá dài. Cái năm mà con được nghỉ hẹp.